Video kiếm hiệp Trương Vũ Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 71 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ mã Tử Yên Diễn giả đọc Trương Vũ sắc mặt của Trương Dân Trúc lúc này Trở nên hết sức khó coi Hắn giọng hỏi Quang Sơn Nguyệt Người đã nói cho hắn biết Về hãng hải tầm Pháp rồi hay sao Cuối cùng thì Người đã cho bao nhiêu người biết rồi Quang Sơn Nguyệt đáp Ai cũng biết Đây không phải là bí mật gì nữa tại hạ thấy cần phải công khai vụ này Để tất cả mọi người đều có cơ hội Trương Dân Trúc giận dữ hét nữa Tại sao ngươi làm như thế hả Hoàng Sơn Nguyệt nói rất bình tĩnh Lão ba đã ép tại hạ nói ra Lão ba nghĩ rằng ai có được công phu này sẽ hùng bá thiên hạ Nên tại hạ phải dựng ra người để lão bá lao tâm suy nghĩ Trương Dân Trúc cười nhạt nói Hài đô, biện pháp này của ngươi chỉ chút ít phiền hà cho ta mà thôi. Thế là danh sách trong sổ đen của ta lại có thêm mấy cái tên nữa. Không dần kỹ miễn cười. Tường dần trốt, không cần lo lắng đến như thế đâu. Quang Sơn Nguyệt đã lừa gạt ngươi. Hiện nay thì nơi giấu bí kiếp đó chỉ có ta và Quang Sơn Nguyệt biết. Mà hai người chúng ta từ lâu đã có trong sổ đen của ngươi rồi. Lưu ảo phù dùng thành kiếm trên tài một lượt Ý bước tới kêu lên Khổng gian kỹ Tại sao người nhúng tay vào giúp đỡ Hoàng Sơn Nguyệt Khổng gian kỹ mỉm cười Tuy rằng Hoàng Sơn Nguyệt đối với tà có mối thù giết quỳnh trưởng Nhưng trách nhiệm chính trong cái vụ này là phải do Trương Dân Trúc gánh giác Các người lợi dụng ta để đối phó với Hoàng Sơn Nguyệt Nhưng không giấu nổi chuyện Trương Dân Trúc chủ trì phía sau âm mưu đó Suốt đời ta hân nhất là những kẻ lừa dối, Giỡn mặt với mình. <cười> Vì thế ta thà hợp tác với kẻ thù, Còn hơn bị đồng minh lừa gác. Lưu Ảo Phu quay lại hỏi Kỳ Hạo Đang đứng kế bên. Kỳ Hảo, vụ này giải thích ra sao đây? Kỳ Hảo ấp ủng nói, À, ta, ta không biết. Lưu Ảo phù giận dữ hỏi, Tại sao ngươi không biết chứ? Số người ở đá tiễn lồn, Điều do ngươi chỉ huy cả. Trong báo cáo của họ sao không nhắc đến chuyện này. Không gian trị lớn tiếng Ta tin rằng trong báo cáo đo nhất định có vụ này. Chỉ là chúng không dám nói cho người biết mà thôi. Vì phi tràng người bảo mẫu của người đã chết dưới tay ta. Sắc mặt của Trương Dân Trúc trầm hẳn xuống. Y lên tiếng hỏi. Kỳ hạo có phải như vậy không? Thần sắc của kỳ hạo thay đổi hẳn. Ý ấp ủng à, Đúng, đúng vậy Nhưng không thể trách tại hạ giấu giếm không báo cáo Chỉ vì lão gia tính toán đã sai mấy chỗ Khi giới thiệu khổng văn kỹ cho lão gia tại hạ từng nói với lão gia là Phải trọng dụng khổng thúc thúc Lão gia lại không chịu tin tưởng Vẫn đưa á phi tràng đến kiềm chế thúc thúc Khiến cho thúc thúc ngã lòng về phía bên kia Khổng văn kỹ mỉm cười Kỳ hạo à, nói như ngươi là quá ngu rồi. Trương Dân Trúc có thể không hiểu bản lãnh của ta tới đâu. Nhưng ngươi cố ý giấu để không nói rõ thì đúng là có tấm lòng hiểm ác đâu. Nhất định là ngươi dự tính sau khi thành công sẽ lợi dụng ta để trừ khử Trương Dần Trúc. Kỳ hạo lo lắng, dội giả nói. Không thúc thúc. Tiểu Điệt nể mặt linh lên nên mới giấu giếm cho thúc thúc. Tại sao thúc thúc trở ngược lại nói xấu Tiểu Điệt vậy chứ? Trương Dân Trúc cười khảy. <cười> Tùy hạo, Ngươi không cần xảo trá nữa đâu. Ta tin rằng dung tâm của ngươi nhất định là như vậy. Hơn nữa, Ta đã phòng hợp từ lâu rồi. Ta phải phi tràn đến chính là để giám sát hành động của khổng dân kỹ. Chỉ vì ta xem thường khổng dân kỹ, Nên mới có vụ thất bại này. Hơn nữa, Ta vẫn tin rằng, Các ngươi còn một đồng đảng bí mật có thể hợp tác được. Tạ Linh Vận xoay người phóng đến chỗ của kỳ hạo, dung tay toàn đánh xuống. Trương Dân Trúc hét lên. Người làm cái gì vậy? Người muốn giết người bịt miễn hay sao? ta Linh Vận lên tiếng đáp. Sốt sinh này đã hai lòng không giết hắn sao được? Trương Dân Trúc cười thành tiếng. Hơ hơ hơ hơ. Người có hai lòng, không chỉ một mình hắn. Người làm như vậy không phải chứng tỏ mình yếu đuối sợ sệt có tật giật mình hay sao? Lùi về đi Ta không muốn các người tệ hại như thế tại lên giận quán sợ lùi lại Lưu ảo phu ngẩn người ra hỏi Lão gia Ta huynh cũng biết vụ này sao Trưng dân trúc cười lớn <cười> Biết mà thôi Chính hắn đứng chủ mưu phía sau Người nghĩ xem hắn có quan hệ gì Với kỳ hạo Việc gì mà hắn không biết chứ Lưu ảo Phu ngạc nhiên nói Điều này thì tại hạ không hiểu rõ ta lên giận thấy sự việc đã bại lộ rồi Bèn thẳng thẳng nói luôn Có gì mà không rõ đâu Ta mổ không phải loại người chịu ở dưới tay người khác Bây giờ mà không tìm kế Thì suốt đời ta không thể ngốc đầu lên được Phải chịu số phận làm nô lệ như thế này Nhưng dân trúc cười lớn <cười> Vậy là đúng rồi Ta vốn không có phản đối giả tâm của người Trên thực tế ngươi nhầm vào ta không phải là vô lý Quang Sơn Nguyệt chưa chắc muốn giết người Người từng tha ngươi mấy lần Chỉ muốn hạn chế hoạt động của người thôi Thế mà người ngã sang phía ta Chỉ là để trừ khử hắn Điều này không quá miễn cửa hay sao quan Sơn Nguyệt không hạn chế người lắm thì Còn ngươi ở chỗ ta lại hoàn toàn không có chút tự do nào Thế thì người nhẫn nhịn được mãi sau Ta lên giận thở nhẹ ra Hoàn toàn đã ép ta không thấy nhẫn nhịn được nữa Nên phải cố mà tìm cơ hội Trương Dân Trúc bật cười. cười Cho nên người mới nhóm vào khổng văn kỹ Tầm nhìn của người không thể gọi là kém cõi Hắn và Quang Sơn Nguyệt là kẻ thù không đổi trời chung Mà ta cũng là quan gia của hắn Đợi giết xong Quang Sơn Nguyệt Rồi các người mới bàn tính tới đối phối với hắn ta Thì hắn nhất định sẽ đồng ý Nhưng tại sao các người không nói rõ nội tình cho hắn biết trước chứ À Lâm Dận dận dữ nói: "Anh họ không quá cố chấp đi, hắn đòi trừ khử người trước rồi mới chịu đối phó với hoàng sừng đi. Nếu chúng ta không đành phải giấu diếm hắn không ngờ phi trạng đã tiết lộ hết rồi." Trương Dân hỏi: "Tác ngươi tưởng là hắn đối phó được nổi với ta hay sao?" Trương Dân ngạo lên tiếng. Trương Dân tróc Nếu viên trấn thiên cường lôi vừa rồi ném vào ngươi Thì ngươi sẽ biết ta đối phó được với ngươi hay không ngai Ta không tin rằng xương cốt của ngươi cứng cáp hơn con nhân giàu đâu Trư Dân Trúc mỉm cười Không sai Ta biết trấn thiền càng lôi là lợi hại Nhưng ta cũng biết ngươi chỉ có hai viên thôi Ờ đã tiễn lồ Ngươi đã dùng mất một viên rồi Bây giờ dùng nốt viên cuối cùng rồi Tổng văn kỹ sắc mặt lúc này không hề thay đổi Ta chế ra hai viên cường lội đó Là để đối phó với người và quan Sơn Nguyệt Viên dùng cho quan Sơn Nguyệt ta đã tự thôi Vì hắn đã biết hết rồi Nên nếu sử dụng cũng chưa chắc có hiệu quả gì Hơn nữa ta cảm thấy quan Sơn Nguyệt xứng là hào kiệt Nên phải quyết một phèn thắng bại với hắn bằng gió cồng Mới có ý nghĩa Còn viên dùng để đối phó với người ta giống không muốn dùng tới nhanh chóng như thế. Trương Dân Trúc hỏi. Thế thì sao ngươi không kiên nhẫn nữa mà đã ném ra rồi vậy? Không gian kỹ cười ha hả? Ta cảm thấy dùng ngay lúc này có hiệu quả hơn. Vì ngươi đã biết rõ ta rồi. Sau này khó mà có cơ hội để ám toán ngươi. Có thể ngươi sẽ ra tài đối phó với ta trước. Ta không bao giờ mạo hiểm để làm những chuyện mình không có dám chắc. Trương Nhân Trúc cười nhạc, thế thì bây giờ người đã nắm chắc được gì? Không gian kỹ chỉ vào Trương Thanh Thành nói, con gái của người lúc này đã hoàn toàn đoán tiệt tình nghĩa với người rồi. Với cờ trí và y thuật của nàng ấy sau này đấu trở thành quả lớn cho người. Nên ta dùng viên trấn thiên cương lôi để giết cho con nhân vào cứu nàng là hợp lý. Vừa hiệu quả lại vừa giấy thành công hơn so với trực tiếp đối phó với người Sắc mặt của Trương Dân Trúc hơi thay đổi Nói bậy tình nghĩa cha con của chúng ta không thể bị người ly gián đâu Trương Thành Thành nói một cách lạnh nhẹ Gia Gia bây giờ Gia Gia nói câu này đã quá muộn rồi Trương Dân Trúc liền nói Thành Thành con không nên hiểu lầm Nhân giao là do lệ qua thá ra kia mà Trương Thanh Thanh trầm hẳn giọng rồi nói. Di Nương chỉ bị cha lợi dụng mà thôi. Chính cha đã cố ý tạo ra cơ hội cho Di Nương. Trương Dân Trúc đang muốn mở miệng biện Minh thì Âm lại qua đã thay đổi sắc mặt. Bà lên tiếng. Không sai, lão gia Chính lão già đã tạo cơ hội. Lão già đã muốn dậy từ lâu. Đoán được ta sẽ làm như thế. Trương Dân Trúc giận dữ. Nói bậy. Âm lại qua nói. Không bậy tí nào, lão già biết khi ta thấy Quang Sơn Nguyệt chưa chết, nhất định xã hận Thanh Thanh đến tận xương Tủy, nên mới giả bộ đến dìu ta. Tương dân trốt giận dữ nói, Người thật sự không biết tốt xấu là cái gì cả, chỉ vì ngươi đã bị thương thôi. Âm lệ qua cười nhẹ, lúc ta bị thương, lão già đã nhấn tâm từ chối chữa trị cho ta. Chữa trị cho ta chính là bàn tay của Thanh Thanh. Rồi trong lúc lộn xộn, lão già bỗng nói cái chết của Quang Sơn Nguyệt là trò lừa đảo. Bắt ta đến đây nhìn thấy tất cả, để lòng ta nảy sinh ra mối hận. Lúc đó ta đào đớn vô cùng, vừa bò vừa lết đến được nơi đây. Ngay lúc đó tại sao lão già không nghĩ đến chuyện dìu ta đi với? Sắc mặt của trường dân trúc lúc này hết xanh rồi đến đỏ một hồi y mới nói một giọng lạnh nhạc. Không sai, có thể hôm nay và ngày mà ta thất bại nhất, không có việc nào thành công cả. Xem ra ta phải dựa vào bản lãnh của chính mình để giải quyết cho triệt để rồi. Trương thành thành lên tiếng, điều này không thể trách ai, chỉ vì gia gia hành sự thật kinh người, khiến cho thủ hạ thân tính phải rời bỏ. Con gái không dám tin mình, chẳng còn người thân cận nào, chẳng còn ai dám tin tưởng nữa. Trương Dân Trúc cười lạnh Ta không có người thân Cũng không có ai đáng để tin tưởng Ngươi là con gái của ta Lễ qua là vợ của ta Hai người có thể khiến ta tin tưởng được hay không Trương Thành Thanh và âm lễ Hoa Đều cúi đầu xuống Trương Dân Trúc mềm giọng đi rồi nói Con người là như vậy đó Đòi hỏi người khác Thì quá hà khắc Tự phê bình mình lại quá rộng lượng Nên ta không trách các người, Cũng không cầu mong gì ở các người, Ta cảm thấy, Người đáng tin tưởng nhất vẫn là chính mình, Trừ khi ở trong trường hợp sống chết, Con người mới có thấy một lòng một già đi theo người khác, Ta Linh Dân, Ngươi còn theo phe ta nữa hay không? Ta Linh giận ngẩn người ra hỏi, Lão già còn dám dùng tại hạ hay sao? Trương Dân Trúc cười rộ, Ha <cười> ha Sao lại mà không dám chứ Loại người mà ta hướng thú nhất chính là cái loại người như ngươi đó Ngươi có giả tâm Ta cũng là người có giả tâm Ta mạnh hơn ngươi thì ngươi nghe lời ta Ngươi mạnh hơn ta thì ta nghe lời ngươi Chúng ta lợi dụng lẫn nhau mới thật sự là đồng minh tốt nhất Ngươi đừng cảm thấy bị lợi dụng khi mới vào hội lông qua Thời gian đầu ta chịu quỷ khúc Còn hơn ngươi bây giờ nhiều. Tạ Linh Dân cũng mỉm cười nói. Lão già đã nói vậy thì ta không còn gì phải lựa chọn nữa. Sống với lão già thì ta còn có ngày nổi bật trên chốn giang hồ. Bất luận thế nào cũng tốt hơn nhiều so với kiểu sống yếu hẹn trước mặt của Quang sừng Nghiệp. Trương Dân Trúc cười thành tiếng rồi hỏi. <cười> thế thì hài quá. Còn các ngươi thì sao đây? Rõ ràng câu hỏi này là muốn ám chỉ kỳ hạo và lưu ảo Phu Hạ Linh Vận đón lời nói. Trước sau gì kỳ hảo vẫn đi theo tại hạ. Còn lưu lão đệ lại là một người không có tham vọng. Ai chống đối quan sân nguyệt. Thì lưu lão đệ sẽ nghiêng về người đó. Trương Dân Trúc gật đầu. <cười> Xem ra số người theo phe ta vẫn rất là kiên cường. Trương thành thành đột nhiên lên tiếng hỏi. Lưu ảo phu nếu ta bảo ngươi tách rời khỏi nhóm đó Ngươi có đồng ý hay không Lưu ảo phu không nén nổi do như ta Linh dẫn liền nói Lưu lão đệ Quang Sơn Nguyệt còn chưa chết Thì lão đệ không cần phải suy nghĩ vụ này nữa Mà giả tỉ như Quang Sơn Nguyệt chết rồi Thì lão đệ cũng không có nhiều cơ hội đâu Nữ nhân chính là nữ nhân Họ đã trao ai trái tim rồi Thì không có người nào khác xen vào được nữa đâu Vì thế tập khuyên lão đệ suy nghĩ kỹ lại đi. Quả nhiên lưu ảo phù nghiến răng rồi nói. Thành thành, mụi đã xóa hẳn ba chữ Quang Sơn Nguyệt trong trí nhớ đi đã. Lúc đó mụi có cần điều gì? Quỳnh không do dự, chặt cái đầu xuống cũng dân cho mụi được mà. Tương dân trúng cười hả? Không được đâu, lệ hòa chỉ mới nghe người ta kể dài câu chuyện. Mà nó đã chết mê chết mệt với thằng Quang Sơn Nguyệt rồi. Tới cái mức là tính mạng cũng không có cần tới. Thế thì các ngươi làm sao có thể tranh giành với hắn chứ? Trong lòng của nữ nhân thì hắn là một thần tượng được tôn thờ mãi ở trên cao. Dù cho chúng ta có thể lật đổ pho thần tượng đó đi. Đạp dưới chân của mình để xua bớt tức tối ở trong lòng. Thì vẫn không thể xóa hết những ký ức về hắn trong lòng cô bọn nữ nhân u tối này. Lời nói này làm cho Lưu Áo Phu, Thẩm Quân Lượng và Kỳ Hạo. Đều lỗ giá thù nghịch nhìn trần trần vào Quang Sơn Nguyệt. tư dân trúc mỉm cười rồi nói tiếp. <cười> Đừng dối, không cần dối đâu. Đối phó với thằng Quang Sơn Nguyệt này thì từ từ cũng không có muộn. Áo Phu à. Tên họ khổng là gánh nặng của chúng ta đó. Người phải thù dọn hắn trước đi. Lưu Ảo Phù chỉ kiếm ra. Tiến về hướng khổng dân kỹ. Quang Sơ Nguyệt dội đưa kiếm ra cản lại. không dân kỹ mỉm cười. cười. Cứ để hắn qua đây đi. Ta chẳng có ngại gì lắm đâu. Quang Sơ Nguyệt nói. thành kiếm trọng tài của hắn không phải là vũ khí bình thường đâu. không dân kỹ vẫn nói với giọng bình tĩnh. Ta biết. Sau khi giết Phi Tràng ta đã chuẩn bị để chờ hắn để làm khó dễ mình Dĩ nhiên ta đã có sách lược đối phó với thành kiếm cổ hắn rồi Quang Sơn Nguyệt nghe y nói nắm chắc phần thắng như vậy Chàng bèn lùi sang một bên Lưu ảo phù đưa kiếm chỉ vào khổng gian kỷ là lên Lấy vũ khí ra đi ta phải trả thù cho Phi Tràng Khổng gian kỷ thẳng nhìn đá Cây hoạt xếp của ta chính là vũ khí đâu quạt có dấu mười mấy loại ám khí lợi hại. Nhưng người có thể yên tâm. Ta chưa cần sử dụng ám khí đối với người độc. Nói xong y xếp cây quạt lại cất vào trong bọc. Lưu áo phu không nén nổi. Ngẫn người ra. Không giận kỹ mỉm cười. cười. Xưa này ta vẫn là người như thế. Ai khách sáo với ta thì ta khách sáo với người đó. Lúc nãy ngươi không nhân lúc ta đang bận tay mà xuất thủ ngay nên ta cảm thấy dùng ám khí hại ngươi là không có công bằng. Nếu ngươi có lòng độc ác muốn lợi dụng thời cơ thì e rằng ngươi đã nằm dưới đất lâu rồi. Y thuật của trường dân trúc có tình xảo gấp 10 lần cũng không cứu nổi ngươi đâu. Lưu Áo Phô ngạc nhiên kêu lên. Vậy là ngươi muốn ứng chiến với ta bằng đôi tay không? Không gian kỵ ngạo nghệ nói. Không sai. Không sai. Ngoài cái quạt xếp ra ta chỉ có đôi bàn tay không Nhưng ngươi đừng có cho rằng Hai bàn tay của ta dễ đối phó đâu nha Thành kiến của ngươi chưa chắc đã hơn nổi bàn tay của ta đâu Lưu Áo Phu giận dữ Y dung kiếm lên chém tới không gian kỹ ngang nhiên đưa tay chọp lấy Mọi người xung quanh đều kinh ngạc xanh cả mặt Nhất là quan Sơn Nguyễn Quang Sơn Nguyệt biết trong năm thanh ngũ dị kiếm thì thanh tử xanh này là lợi hại nhất. Nếu là bên khí bình thường thì vật cao thủ có thể dựa vào khí công để đỡ gạt vài chiêu. Nhưng đối với thanh kiếm tử xứng này, bất kỳ chân khí hộ thể nào cũng khó mà cản trở được nó. Không gian chỉ đưa tay chụp như vậy đúng là quá mạo hiểm. Lưu Ảo Phù cũng phải ngẩn người ra. Y bèn thu kiếm về lùi lại vài bước Hoành kiếm lớn tiếng nói Người điên rồi hay sao Lại dùng tấm thân máu thịt Để mà cản trở bảo kiếm của ta Không dân kỹ cười rộ <cười> Kiếm có thể gọi là báo kiếm Thì phải sắc bén đến mức phá được cả sắt thép Thành kiếm của người Ngay cả cơ thể bình thường bằng xương bằng thịt Cũng không có dám đụng Thế thì cái chữ báo đó Phải đổi thành cái chữ phế rồi Lưu ảo phù giận dữ nói Tự ngươi muốn tìm cái chết không thể quán ta được. Nói xong y lại ra chiều. Tạ lên giận nhắc nhở Lưu ảo phù. Lưu lão đệ, mức độ sắc bén của thần kiếm là không thể nghi ngờ. Hắn to gan như thế chính là vì muốn tạo nên ảo giác trong tâm lý của lão đệ. Làm cho lão đệ phải kiên về khi ra tay mà thôi. Lão đệ đừng có bị lừa như vậy. Lưu ảo phù hỏi lại. Tạ Quỳnh nghĩ là hắn dám dùng tay không để đoạt lấy thanh kiếm của đệ hay không vậy? Alan vẫn đáp. Nếu lão đệ cứ phóng tay ra chiều thoải mái thì chắc chắn hắn không có dám đâu. Lưu áo phu khựng lại một chút rồi nói. Tạ Quỳnh nói rất đúng. Đệ tin rằng cho dù hắn cầm vũ khí cũng không thể kháng cự được kiếm thần của đệ. Nên mới cố ý dùng tay không để ứng chiến. Hắn làm như vậy là để lừa gạt đệ. Có điều hắn đã quá coi thường đệ rồi Cho dù trong tay của đệ là một thanh kiếm bình thường Cũng không đến đổi bị hắn đoạt được bằng tay khốc. không Khổng gian kỹ cười ha hả <cười> Người không tin thì cứ thử xem đi Lưu áo phu nhẹ nhàng đâm ra một kiếm Tuy vì không tin rằng Khổng gian kỹ thật sự có thể đoạt được thành kiếm Nhưng trong lòng ít nhiều cũng có phần cảnh giác Nên suốt chiêu vô cùng thận trọng Khổng Văn Kỷ chỉ hai ngón tay ra nhanh như chớp để kẹp lấy lưỡi kiếm, tay kia xuất thủ gạt vào cùi chỏ của Lưu Áo Phù. Quả nhiên là một đoạt kiếm cực kỳ uyển diệu. Lưu Áo Phù một mặt dùng mình, một mặt đắc ý cười giỡn. <cười> "Khổng Văn Kỷ, thật là to gan, muốn dùng tay không để đoạt kiếm của ta thật sao?" Nói xong y chuyển bộ nhanh chóng tránh khỏi cái gạt của Khổng Văn Kỷ, rồi sai ngửa cổ tay Muốn dùng lưỡi kiếm để hớt đứt những ngón tay của khổng văn kỷ. Khổng văn kỷ chỉ dùng hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm. Nên lực đạo không thể mạnh hơn lưu ảo phu cầm kiếm trên tay được. Nhưng khổng văn kỷ biết vậy nên gắn gượng đấu sức. Mà dùng nhu kình để rất quyển kiện. Lưu ảo phu xoay chuyển mấy lần. Ngón tay của khổng văn kỷ vẫn như dính trên lưỡi kiếm. Mà chuyển động theo thế kiếm của lưu ảo phu. Hoàn toàn không bị lưỡi kiếm nguy hiếp Lưu ảo phù lo lắng Không xoay sở được nữa Mà đổi chiêu thức thành đưa tới vật về Nhưng cánh tay của khổng dân kỹ Cũng rất là sóng động Theo đó mà tới lui Ta lên giận nhìn thấy rồi hét lên Lưu lão đệ sao lại sơ suốt như vậy Ta đã cảnh cáo lão đệ rồi suốt thủ phải dứt khoát Phải sử dụng cho hết lực lượng Của kiếm chiều Quyết không để cho hắn không chế độc Câu nói này không những đã nhắc nhở Lưu Ảo Phu, cũng nhắc nhở Quang Sơn Nguyệt. Nên quan Sơn Nguyệt liền lớn tiếng kêu lên. Khổng tiền sinh, buông ra nhanh lên, thành kiếm của hắn có chỗ kỳ lạ đó. Lưu áo Phu cười nhạt. Lúc này muốn buông tay thì đã quá muộn rồi. Ý tức tụ công lực vào trong cổ tay, thân kiếm đột nhiên phóng ra. Những tia sáng kỳ diệu, kiếm quang màu tím sáng đến chói mắt. Đó chính là sát khí đặc biệt của thanh kiếm đó, lợi hại vô cùng. Hoàng Sơn Nguyệt lo lắng, dội dung thanh thanh sát kiếm lên chém tới. Chàng chỉ muốn giữ lại tính mạng cho khổng gian kỹ. Chứ cánh tay họ khổng thì coi như đã hỏng rồi. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, gian lên những tiếng công công. Lực đạo phản chấn đẩy hai người lùi ra xa. Khi Hoàng Sơn Nguyệt nhìn lại hiện trường, hai ngón tay của khổng dân kỷ vẫn còn kẹp vào thanh tử xính của lưu ảo phù. Thì tay không, đứng ngẩn mặt ra, tình trạng này thật sự không thể tin được. Khổng dân kỷ xoài tay nắm lấy chùi thanh tử xính, rồi mỉm cười nói, hoàng lão đệ, lão đệ quá khẩn trương rồi, nếu ta không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao dám dùng tay bằng xương bằng thịt để thử độ sắc bén của thanh kiếm kia. Nhưng may mà chiêu kiếm của lão đệ đã giúp ta làm tiêu hao một phần công lực của hắn Khiến ta có cơ hội điểm vào quyệt đạo của hắn rồi đoạt được thành kiếm này vào tay Nhưng quan Sơn Nguyệt vẫn không thể tin vào sự thật ở trước mắt Chẳng không thể tin được mấy ngón tay của Khổng Văn Kỷ không bị tổn thương chút nào Dưới kiếm khí của thành tử sinh Khổng Văn Kỷ cũng biết quan Sơn Nguyệt nghĩ gì Y bèn mỉm cười Dặn mười ngón tay vào nhau một cái Không chỉ có tiếng lục cục của khớp sư Mà còn nghe mấy tiếng ken ken của kim loại Thì ra 10 ngón tay của khổng gian kỷ được bọc bằng gan thép Nhưng gan thép nào mà có thể chống đỡ được dây kiếm khí của thanh tử sinh chứ Khổng gian kỷ đắc ý cười lớn <cười> Còn nhớ lúc ở đã tuyển lô tà quỷ hoại thanh hoàng điệp kiếm của người hay không ta thấy chất liệu của thanh hoàng điệp kiếm đó phi phạm. Tùy đã nát dụng nhưng bỏ đi thì rất ổn. Nên mới thu gom lại. Để rồi chế ra một bộ ngón tay này. Không ngờ rất có hiệu quả. Bây giờ hai thanh báo kiếm đều lót vào tay của chúng ta rồi. Chúng ta có thể liên thủ để làm khó chúng một phần. Tình hình thay đổi vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát. Những kẻ huy hiếp đã trở thành bị huy hiếp. Điều này làm cho Trương Dân Trúc, một con người vô cùng trấn tĩnh, cũng phải lộ giá kinh hoàng. Lào hú lên một tiếng, tức tốc dẫn thuộc hạ đào tẩu. Trương Thanh thành lên tiếng. Vì hãng hải Tâm pháp nên phụ thần Muội mời cố gắng tránh xuất thủ trước mặt của quan đại ca. Nhưng nếu trường hợp bắt buộc, ông ấy bất chấp tất cả mà ra tay ngân chiến thì kết quả có thể khó mà tưởng tượng được. Người đầu tiên bị nạn chắc chắn là Khổng Tiên Kỷ. Khổng Tiên Kỷ có phần tức giận lên tiếng. Trong tay khổng mổ có một cây quạt xếp không đến đổi trói tài trói chừng như vậy. Y thuật của Trương Dân Trúc có tình thông hơn nữa ta tin chắc rằng y vẫn không giải được thuốc độc trên kim trầm của ta. Trương Thanh Thanh miễn cười nói. Kim trăm của tiên sinh giống trong cây quạt xếp quyết không nhiều hơn ba cây. Tối đa chỉ có thể giết chết ba người thấy mạng mà thôi. Chờ đến khi phi trăm dụng hết thì Cộng dân tỉ kinh hải nói Tại sao cô nương biết trong hoạt của tại hạ chỉ có ba cây phi trăm vậy? Trương Thành Thành đáp Chỉ có cường lồi giết chết được nhân giao là làm cho ông ấy kinh ngạc. Còn tiên sinh có bao nhiêu bản lĩnh khác già già của ta đều biết cả rồi. Tiên sinh đừng có quên Tuy rằng cha của ta và ta có tâm sự khác nhau Nhưng ông ấy vẫn không muốn nhìn thấy ta chết dưới tài của tiên sinh. Đương nhiên đã báo cho ta biết trước. Không gian kỹ ngờ ngát. Trương Thành Thành nói tiếp. Bây giờ Gia Gia nải lòng kiên kỵ đối với tiên sinh. Nếu hôm nay ép ông ấy vào đấu. Ông ấy nhất định sẽ tìm cách trừ khử tiên sinh rồi mới bỏ đi. Bây giờ không gian kỹ mới có phần yên tâm nói. Trảm tạ hảo ý của cô nữ có điều. Cho dù khổng hổ này bỏ mạng. Thì ít nhiều cũng phải lấy lại ít vô. Tối thiểu bọn người đi theo kẻ ác Đừng có hồng sống sót tên nào Trương Thanh Thanh à một tiếng rồi nói Cũng có thể là như vậy Nhưng tiên sinh thí mạng với bọn họ có đáng hay không Không gian kỹ cười Phụ thân của cô nương không có cách nào giết chết Quang Sư Nguyệt Nên phải dưa vào tay người khác Còn ta thì trừ khử bọn đó đi Gián tiếp làm mỏng lực lượng của ông ấy Trương Thanh Thanh cười lớn Nói vậy thì càng sai Có những người đó ở đây, và già ta tuy rằng có giả tâm, nhưng hành xử ít nhiều cũng phải kiên dạ. Nếu ép ông ấy đến mức không người giúp đỡ thì chắc chắn ông ấy sẽ dùng hết tâm trí của mình, mà triển khai độc kế âm mưu càng khiến cho người ta khó phòng bị. quan sư Nguyễn cất tiếng hỏi thành thành ngoài ca ca ra, không còn ai có thể đối phó với cha muội hay sao. Còn ông ấy lại không chịu giao đấu trực diện với ca ca. Sự việc cứ kéo dài thêm mãi Thì phải giải quyết như thế nào chứ Trương Thanh Thành nói Điều này cũng chưa chắc Hiện giờ nhân giao của cha muội đã chết rồi Ông ấy mất đi một lợi khí giết người Nếu có một người khác trợ lực Thì chắc chắn có thể ép ông ấy Vào cảnh tuyệt vọng Quang Sơn Nguyệt liền hỏi Là ai Trương thành Thành mỉm cười Trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể khiến cha muội bị bó tay đây Quang Sơn Nguyệt lên tiếng Điều này các ca, ca nghĩ không ra Chà của mùi đã luyện được bí kiếp hãng hải tầm pháp Càng dùng gió công đối phó với ông ta Thì càng làm cho ông ấy mạnh thêm Nhưng nếu không dùng gió công Thì làm sao thắng nổi ông ấy Trương Thành Thành lại nói Cho nên người này phải có gió công cao cường Nhưng không bị hãn hải tâm pháp của chà mùi hấp thụ Ta càng nghĩ đi Trên gió lâm bây giờ có ai phù hợp điều kiện này không gian kỹ lát đầu Ta nghĩ không thể có một người như vậy Trừ khi Quang Sơn Nguyệt chịu công khai bí kiếp hãng hải tâm pháp ra, nói cho nhiều người biết hơn lúc đó quạ mày Quang Sơn Nguyệt than thở, cách đó không được, không phải tại hạ cố ý giấu diễm, hãng hải tâm pháp vì ích kỷ mà thật sự tâm pháp này quá độc đi, đối với võ lầm chỉ có ảnh hưởng xấu mà thôi. Trương Dân Trúc chính là một ví dụ mà ngay cả sư phụ của tại hạ cũng tránh không khỏi, không gian kỹ không tin lần tiếng hỏi. Tại sao người lại không bị ảnh hưởng vậy? Quang Sơn Nguyệt nói một cách nghiêm chỉnh. Không tiên sinh. Khi ta nói ra, có thể tiên sinh không tin. Ta thật sự là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Nên Trương Dân Trúc mới e ngại ta. Ta tiến bộ rất chậm. Chỉ thu hút gió công của người khác từng chút một. Phối hợp với nỗ lực của bản thân mình mà tiến bộ dần dần. Nếu đổi là một người khác, Tham lam cầu tiến thì kết quả chỉ tạo từng loài người, giống như trương dân trúc mà thôi. Sư phụ của ta đã thấy được vấn đề này, nên học được một nữa liền ép mình dừng lại. Miễn cưỡng chưa đi vào đường tà nhưng đã bị hại không phải là nhẹ. Không gian kỹ cười lạnh. Đó chính là dụng tâm năm xưa, lệnh sư đi thầm giếng các phái võ lâm hay sao? Quang sư Nguyệt thở nhẹ ra rồi nói, không sai. Năm ấy sư phụ tại hạ vì bị ảnh hưởng của tâm pháp mà hành sự có phần cực đoan. May mà ông ấy đã quay đầu thấy bờ, biết là đường mê, bèn đi ngược lại. Chọn ta làm đệ tử nói nghiệp để tránh khỏi động thủ với người khác. Rồi ông ấy ẩn mình trong long hoa hội, thuyết phục được Lâm Hưng Đình tiên tử cùng ẩn giật. Hai người tạ tuyệt nhân tình thế thái để mà tránh khỏi sự nhấn chìm quá sâu. Trương Thanh Thanh mỉm cười. Bác Quỳnh nói chuyện đã thân thiết đến thế rồi, hãng hải tâm pháp thật sự không nên công khai. Năm xưa Mụi cũng đã nhìn thấy trên người của quan đại ca, đã đọc đến mức biết mình phải cảnh tỉnh lúc cuối cùng. Nhưng vì e sợ định lực không đủ mà bị rơi vào đường ác, nên không dám nghiên cứu vào sâu. Nếu như khổng tiên sinh cũng tin như vậy, tốt hơn hết là bỏ ý đồ này đi. Không gian kỹ lên tiếng hỏi. Thế thì cô nương muốn đề xuất người nào để mà hợp tác đây? Trương Thành Thành đáp. Người này đương nhiên phải có phẩm tính trời sinh. Võ công phải là thiên tài, dứt mức bình thường. Để hãng hải tâm pháp không còn tác dụng. Khổng dân kỹ lại cãi. Làm gì có người như vậy? Hoàng Sơn Nguyệt bỏng lớn tiếng kiều lên. Ta biết là xa thần. Trương Thành Thành gật đầu một cái. Còn Khổng dân kỹ không hiểu hỏi. Xà thần là ai vậy? Quang Sơn Nguyệt đáp. Xà thần là một con quái vật, nửa người nửa rắn, Nhưng đã được Thanh Thanh cảm quá, thuận phục, mất đi thú tính. Võ công của nó đúng là được trời sinh. Trương Thanh thành thở dại. Hey, xà thần là bùa hộ mạng của muội dùng để khắc chế cha của mụi. Chính vì nhân giao nên mụi không dám mang xà thần ra, Để tránh khỏi bị hại. Nếu mũi biết sớm cương lôi của tiền sinh có thể quỷ hoại nhân giao. Thì lần này đã đưa xà thần đến đây. Chỉ dài hôm nay là đã giải quyết được vấn đề. Khổng gian kỷ ngẩn ra một chút rồi hỏi. Đã có một con người như thế này chúng ta còn phải chờ đợi cơ hội gì nữa. Tương Thanh trầm ngâm một lúc rồi mới nói. quan đại ca, mũi có một yêu cầu. Không biết quan đại ca có đồng ý hay không. quan Sơn Nguyệt nói ngay. Thanh Thanh. Bất cứ yêu cầu gì của mũi, ca ca đều đồng ý cả. Trương Thanh Thanh cười đau khổ. Thế thì mũi yên tâm rồi. Ca ca, khổng tiên sinh và xà thần, ba người liên thủ, thì tất nhiên có thể chế phục gia gia của mũi. Đến lúc đó, Quang Sơ Nguyệt không đợi cho Trương Thanh Thanh nói hết. Chàng sang vào, mũi muốn ca ca tha cho cha mũi có phải không? Trương Thanh Thanh nói nhỏ, làm sao ca ca nghĩ ra vậy? Quang Sơn Nguyệt đáp, Tại vì mụ chỉ nói chế phục cha của mụ trước sau Vẫn không nói là giết chết ông ấy mà Trương Thanh Thành ảm đạm nói Đúng vậy, mụ sinh ca ca giữ lại tính mạng của cha muội Điều này không chỉ vì tình riêng Nếu không thì muội đã không thể đứng bên ca ca để chống đối với cha mình Hoàng Sơn Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi Chẳng lẽ còn có lý do nào khác Phải giữ lại tính mạng của ông ấy hay sao Ánh mắt của Trường Thanh Thanh đã ước, có chứ, y thuật của ông ấy đã đến cảnh giới không ai sánh kịp, nếu không thể dùng để cứu nhân độ thế thì quả thật rất uổng phí. Thế gian không nhờ được nữa, nếu có thể tìm cách sử dụng y thuật đó để cứu nhân độ thế thì ông ấy sẽ cống hiến rất nhiều cho thế gian này. Hoàng Sơn Nguyệt thẳng thẳng nói, dĩ nhiên là có lý, nhưng làm sao mới có thể đưa sở học của ông ấy vào con đường chân chính. Chẳng lẽ Mụi Mụi dùng tình cảm để cảm quá ông ấy hay sao? Trương thành Thanh lắc đầu. Không, cha của muội đã nhúng chân vào hố bụng rất sâu, không thể kéo lên được nữa. Nhưng không thể cứu, vẫn còn phương pháp có thể không cho ông ấy tiếp tục làm việc ác. Quang Sơn Nguyệt dõi hỏi, phương pháp gì vậy? Trương Thanh nói, loài rắn làm hại con người là dựa vào răng độc, Nếu nhổ chiếc răng độc đi thì chúng ta có thể nuôi được rắn. Đợi khi huỳnh chế phục được cha của muội thì muội có phương pháp để cho cha muội vĩnh viễn không thể sử dụng võ công. Từ đó ông ấy sẽ trở nên hoàn toàn vô hại. Qua sông Nguyệt Nga xong cười lớn. Thành Thành chỉ cần muội nắm chắc vấn đề này thì ca ca không có gì để nói nữa. Ta ca với cha muội không phải là có thù quán không đổi trời chung gì cả. Hơn nửa ca ca đã từng chịu ơn ông ấy mà Thần sắc của khổng dân kỷ trầm lắng hẳn lên rồi nói Nhưng ta lại có mối ân quán không thể giải với ông ấy Điều này phải giải quyết như thế nào đây hả Quang sư Nguyệt ngẩn người ra Khổng tiên sinh lệnh huynh chết dưới tay ta cơ mà Khổng dân kỷ giận dữ nói Nếu không có âm mưu của hắn Thì ngươi làm sao giết được huynh trưởng của ta dễ dàng như vậy Trương Thanh Thanh trầm hẳn sắc mặt xuống lên tiếng Khổng dân kỷ Tiện ác đều là quả báo tự mình chuốt lấy năm xưa lệnh huynh chuyên môn làm điều ác thì sẽ không chết ổn mạng như thế nếu tiên sinh quyết không quên mối thù này thì ta cũng đành chịu nhưng dù sao ta cũng không thể giúp đỡ người khác tìm cách báo thù cho ta tiên sinh phải tự mình lo liệu đi không gian kỹ ngớ ngẫn người ra một lúc rồi nói nếu ta tha trương dân trúc thì con mắt muối nào gặp huynh trưởng nơi cũ tùy nữa Trương Thanh Thanh cười nhẹ Trên thế gian này lệnh của còn có một đứa con gái Tiên sinh lo lắng đầy đủ cho cô ấy Rồi giao phó lại trách nhiệm là được rồi Cộng gian chỉ nghĩ ngợi một hồi Cảm thấy không làm gì khác hơn được lên tiếng nói Được ta tạm thời tiếp nhận điều kiện này Nhưng phải có một hạn chế Chỉ cần cha của cô nương Còn một chút gió công trên người Thì ta không bỏ qua ý niệm trả thù đâu Trương Thanh Thanh liếc y một cái rồi hỏi Tiên sinh không tin tưởng lời của ta Không gian kỹ nhúng dai rồi cười Không Ta chỉ đang kiếm cách hợp lý để tự trấn à Nếu cha của cô nương hoàn toàn mất hết võ công Trở thành một người không có khả năng phản kháng Thì ta giết ông ấy không thấy gọi là trả thù Hơn nữa giết một người không biết võ công Đối với danh dự của nhà ho khổng lại càng là một chuyện sỉ nhục Trương thành Thanh nói giọng lạnh nhạc Được rồi Chúng ta quyết định như vậy Nhưng ta có điều phải cảnh cáo tiên sinh Tiên sinh đừng tưởng rằng cha ta mất đi gió công thì không có khả năng chống đỡ. Nếu tiên sinh muốn hà hiếp ông ấy, không chừng người xui xẻo chính là tiên sinh. Ta nói vậy cũng là muốn tốt cho tiên sinh. Bây giờ tiên sinh đã đi trên con đường chính đạo. Ta không nhấn tâm nhìn thấy tiên sinh chịu kết quả thề thảm. Không dân kỹ vẫn bình tĩnh nói. Ta hãy nói là làm Nếu ông ấy mất sạch gió công thì ta tuyệt đối không làm phiền ông ấy. Ngược lại nếu ông ấy còn một chút xíu gió công Thì những lời hứa với cô nương với Quang Sơn Nguyệt Có chỗ đáng nghi ngờ Nếu ta hạ thủ ông ấy không thấy trách là ta quá đáng đột Quang Sơn Nguyệt gật đầu Lời nói của Khổng Tiên Sinh không phải là vô lý Nếu Trương Dân Trúc vẫn còn gió công Thì chúng ta không có cách nào để hướng ông ấy về chính đạo Lúc đó ngài cả tại hạ cũng sẽ không có tha cho ông ấy Trương Thanh Thanh cười nhẹ không nói gì nữa Hình như khổng gian kỹ tranh luận dông dài. Chỉ vì muốn Quang Sơn Nguyệt nói ra miệng như thế. Mục đích đã đạt được rồi. Nên y không nói gì nữa. Lúc này Điền Nguyễn qua đang đứng một bên nhẹ nhàng lên tiếng. Trời sáng rồi. Mọi người ở đây đều mệt mỏi. Suốt đêm nay. Nên nghỉ ngơi chốc lát đi. Để ta sai người chuẩn bị điểm tâm. Nói xong nàng định rời khỏi chỗ đó. Trương Tành Thành bỗng lên tiếng. Điền Đại Tỷ... Trong dạng ma sơn trang, ngoài con nha đầu ở bên đại tỷ ra, không tìm thấy ai còn sống nữa, hay là để muội muội giúp tỷ tỷ một tay. Điền Nguyễn qua không nén nổi sự ngẩn người, sắc mặt của bà thay đổi hẳn rồi hỏi. Những người trong dạng ma sơn trang như thế nào rồi? Trương Thành Thành đào khổ gượng cười nói, chết hết cả rồi. Quang Sơn Nguyệt cũng thay đổi sắc mặt, dạng ma sơn trang có hơn 300 người. Đều bị cha của mũi giết chết hết rồi sao Trương Thanh Thanh lát đầu Đừng trách da da của muội Lần này do mũi hạ thủ Điện Nguyễn Hoa Kinh Hải hỏi Do muội hạ thủ Sao mũi có thể làm nổi chứ Trương Thanh Thanh khẽ miễn cười Lộ ra hàm răng trắng sáng Không có gì khó khăn cả muội gom họ vào một thun lũng Rồi xả đập nước Đã chuẩn bị trước ở một thun lũng khác thế là họ rời khỏi thế gian này Không liếng tuyết gì cả Quang Sơn Nguyệt lắc đầu Thành thành Quỳnh thật sự không tin là Mũi Quỳnh nghĩ rằng chuyện này do cha Mũi gây nên Tại sao muội lại mạo nhận tội danh này Thay cho ông ấy chứ Thần sắc của Trương Thanh Thanh rất trang trọng Quang Đại ca Lần này ca ca nhìn lầm rồi Để giết nhiều người như vậy Mũi đã phải tranh luận với Gia Gia một phen Gần tới mức cãi nhau đó quan Sơn Nguyệt ngạc nhiên nói Thế thì đúng là Mũi rồi Thanh Thanh Mũi, xưa giờ vẫn là người rất nhân từ tại sao hôm nay lại gây nên một chuyện độc ác đến như vậy? Mũi có biết ở đây tổng cộng đến hơn 300 mạng người hay không? Trương Thanh Thanh nghiêm nghị nói, đương nhiên là Mũi biết nên muội mới ra tay. Trước đó Mũi đã tính toán rất kỹ càng, nếu không hy sinh hai 300 nhân mạng này thì rất có thể sẽ có hàng dạng người mất mạng. Ta cả biết tại sao cha của Mũi chống đối với Mũi trong này hay không vậy? Điện Nguyễn Hoa lập tức nói, ta hiểu rồi, cha của cô nương muốn sử dụng họ. Trương Thanh thành gật đầu, đúng vậy, rồi tại sao cha của mụi phải tới dạng ma sơn trang? Nếu chỉ để tìm cách hãm hại quan đại ca thì có rất nhiều phương pháp và có thể chọn lựa những nơi khác, không cần phải đi xa như vậy. Điện Nguyễn qua thở ra một hơi dài nói, những người đó đều là hung thần ác quỷ, một khi cha của cô nương kềm chế thì sẽ là hại nhân gian rất nhiều. Đây thật sự là một kiếp nạn lớn Thanh muội Mụi làm như thế rất đúng Bây giờ Quang Sơ Nguyệt Mới hiểu được dụng tâm của Trương Thanh Thanh Chàng không nén nổi sự ấy nấy Vì thái độ vừa rồi Trương Thanh Thanh miễn cười nói Thật ra ca ca và tỷ Cũng nên làm như thế từ lâu rồi Ngoài mười mấy người được phái ra ngoài Những người ở trong sân trang Đều là những kẻ cùng hung cực ác Điền Nguyễn qua nhỏ nhẹ rồi nói tỷ tỷ hiểu Trước khi Tiên Phu chết đi, ông ấy từng nhắc nhở đến việc này. Đường Thanh Thanh lập tức cười thành tiếng, "Điền Tỷ tỷ, hoàng đại ca chưa chết, tỷ tỷ đâu cần nói là Tiên Phu. Muội biết chồng trước của tỷ tỷ là nhân vật kiệt xuất nên mới có sự xếp đặt khác thường như thế. Còn khả năng của tỷ tỷ trên thực tế không đủ để kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Xin lỗi Điền Tỷ tỷ, muội nói thẳng thẳng quá lời." Điền Nguyễn Hoa thành khẩn đáp, "Không Mọi không có nói sai tí nào cả. Trước khi ông ấy mất cũng e ngại tỷ không có khống chế được bọn ác đồ này, đã bảo tỷ tỷ là thứ tiêu diệt họ cho xong. Tỷ tỷ nghĩ đến chuyện này xây dựng cơ nghiệp của ông ấy không phải là dễ dàng, một lòng muốn nhìn giữ cho ông ấy nên đã cố gắng miễn cưỡng duy trì, nhưng từ khi tỷ tỷ tỉ... tương thanh thanh cười lớn, từ khi tỷ tỷ lấy hoàng đại ca thì đã thay đổi tâm ý của mình có phải không? Mặt của Điền Nguyễn qua đỏ hẳn lên Không ngay lúc đó tỷ đã nhận ra Muôn thu dọn sơn trang Rồi theo quan đại ca bồn tẩu giang hồ Nhưng lúc đó tỷ tỷ đang bị thương Đi lại không thuận tiện Hơn nữa cũng gì Trương Thanh Thanh mỉm cười Tỷ tỷ sợ quan đại ca không đồng ý Nói rằng tâm địa của tỷ tỷ quá ác có phải không Điền Nguyễn qua nói Đúng vậy Tỷ tỷ tin rằng quan đại ca quyết không đồng ý Còn tỷ tỉ, tỉ sau khi bước đi bước nữa tấm lòng đã trở nên mềm dẻo hơn Thật sự không thể có được Một quyết tâm cứng rắn như thế Trưng Thành Thành nghiêm tràng nói Quang ca ca Là một thánh nhân Nếu tỷ tỷ toàn tâm toàn ý Muốn cùng chàng thì không những Không giúp được chàng Ngược lại có thể là hại chàng Ví dụ như sự việc này Nếu không có mụi ở đây Đưa ra quyết định như vậy Để cho nhóm quỷ thần hung ác đó Chịu sự khống chế của cha mụi Thì sẽ gây nên hậu quả như thế nào? Làm thầy tử của quan đại ca thì không thể quá nhẹ lòng phải biết thời cơ để mà phán đoán. Điện Nguyễn Hoa ủ rủ nói, sự kết hợp của hai ta rất là ngẫu nhiên, tỷ tỷ thật sự không có xứng đáng với chàng. Quý kính giả thần mến, bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hùng phần thứ 71, tác giả từ mã Tử Yên đến đây tạm dừng.